Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giọng kể lệ thật não nuột đắc dựng xe ngoài hiên bước vào giả vờ kinh ngạc kêu lên gì thế hả mẹ hai ba người tranh nhau kể lệ với đắc bà cụ quà lên nước nở đã ơi là đắc mất cái đài của mẹ rồi con ơi đắc chố mắt kêu lớn mất thậtư thôi chết tôi rồi bà mẹ trách móc mẹ chả có ý tứ gì cả Tao đã bảo là khép cửa lại cho tao mày không nghe nên mới ra cái nông nỗi này mày đi đâu mới được chứ chờ một tị ra tắm xong là tao lên mà khổ thân tôi thế này hàng xóm hết nhìn bà mẹ lại quay sang nhìn đắc có kẻ thương hại có kẻ mừng thẩm đắc lại giường ôm vai mẹ a Nội. thôi trả tiếc mẹ đời ta muôn và đời nó thư thả rồi con bàán đi điện gửi cho mẹ cái nhớn hơn, Và Đắc nói lớn để mọi người chung quanh cùng nghe Trộm make up giữa ban ngày ban mặt Thế nào tôi cũng phanh ra thủ phạm Phen này tôi cho nó rũ tủ Bà cụ lau nước mắt Tụt xuống giường cua chân tìm quốc nghẹn ngào bảo Đắc Mày đèo mẹ ra công an phường Khai báo ngay với người ta mày mà họ tìm cho Chứ tạo bà không có cái đài thì Chỉ có nước ta nằm to sót của không Ta cũng chết sớm mất Đắc gạt đi Mẹ để con đi một mình được rồi Mẹ đi làm gì cho vất vả Cánh công an với con cũng là chỗ quen cả mà Nhưng bà mẹ quả quyết Mày cứ đưa tao đi Tao nói khéo với người ta Đài thì cả khu phố này chỉ cũng Mỗi nhà mình có Họ cho người kiểm tra ngay thì họa mới phát hiện được cứ trâu để lâu hóa bồn Không tìm ngay Chúng nó bắn thống bắn tán đi Có giờ xuống đây mà lấy lại được Vài người hàng xóm còn tò mò đứng nán lại Theo dõi mẫu đối thoại Hết nhìn mẹ lại ngó con Xót xa chia sẻ nỗi đau buồn với bà cụ mù loạn Một ông tỏ vẻ hiểu đời lên tiếng Khai báo thì cứ khai báo chứ chừa vị tắt đã ăn thua gì Họ làm cho có lệ thôi Cái chính là ở mình Tôi nói câu này được thì bà với cậu đắc đẻ Không được thì bỏ Bảo thẳng với họ là hãy phát hiện được kẻ gian Lấy lại được đại Thì cho bén họ đổ dăm chục một trăm gì đấy Gọi là tiền bồi dưỡng Cái dạo năm kia thằng cháu tôi bị mất trộm cái đồng hồ chỉ hứa biếu công an có ba chục bạc Mà họ lùng cho kỳ được mới thôi Nói của đáng tội Cái đồng hồ cũ lắm rồi Giá có đem bán ấy thì thì cũng chỉ đáng giá chưa đầy trăm bạc Thế nhưng mà phải biếu mất ba chục rồi Nhưng mà nó là quà cưới của thằng cháu Thành ra nó cứ khăng khăng đòi tìm lại cho bằng được khuống hồ là cái đài Một đống của chứ có ít ỏi gì Chưa kể đến công lao cậu điển khuôn từ trong ấy ra ngoài này Đắc đứng trên hè chống nạnh nhìn ra đường Mặt hầm hầm và đôi mắt rực lửa căm hờn Gã muốn mọi người chung quanh Nhìn thấu được nỗi quất hận của gã khi chiếc đài biến mất Và nỗi quất hận ấy Không phải vì tiếc của mà vì thương mẹ già cô đơn Hàng xóm không ai máy may ngờ vực Đắc là thủ phạm Bởi lẽ giản dị là điều đó vượt quá sức tưởng tượng của họ Đối với khu phố này vào thời điểm ấy Một cái đài dù là loại giản dị nhất Vẫn là một thứ gia bảo Một dấu hiệu của sự giàu sang Nếu không lâm vào đường cùng Thì chẳng ai nỡ bán đi Cho nên mất cắp chiếc đài Phải coi là một biến cố tăng tóc cực kỳ to lớn Người đàn ông vừa phát biểu ý kiến Đưa mắt nhìn mẹ đắc chờ đợi Bà cụ thở dài ừ, Ông dạy thế cũng phải Cảm ơn ông Rồi bà đứng dậy lần tay dưới đầu giường Tìm cái lược chải tóc Và dục đắc một lần nữa Đi mày đưa mẹ đi đi Bề ngoài đắc làm bộ cáo kỉnh nhưng trong tim buốt nhói vì rằng co hối hận. Gã thọc tay vào túi quần, sắp tiền còn nguyên chỉ mới vẹt đi hơn 10 đồng bạc lúc nãy vá đốc xe. Hay là thôi, ôm tiền trở lại chợ trời, lấy cái đài về. Gã tự hỏi và ngây người đứng yên trên thềm, đến mấy phút không nhúc nhích, mặc cho bà cụ thúc giục. Gã hình dung ra những ngày sắp tới, mẹ gã sẽ liên tục thở vắn than dài, nước mắt hai hàng ngày đêm. Chắc chắn đã sẽ không ăn ngon ngủ yên Chuột cái đài về rồi thong thả xoay sở chỗ khác Còn hơn là nhìn mẹ sầu não Đắc rút tay ra khỏi túi Nắm chặt lại để tỏ một thái độ dứt khoát Đã bước vào nhà cầm nón cối chụp lên đầu và nhỏ nhẹ nói Mẹ nằm nghỉ đi con chạy sang công an bây giờ đây Bà cụ gắt Đã bảo là chở tao đi Chỗ người lớn thế nào người ta cũng nể tao hơn Chả gì tao cũng già rồi Hai đứa con tao thằng điển với mày đều đi bộ đội cả Đắc hạ giọng phân trần, con tính thế này mẹ, việc này chẳng nên làm ẩm ý, không có lợi. Con sẽ gọi riêng lão trưởng ban đi ăn phẳng, bao nhỏ với nó, hay hơn. Quân gian mà nó nghe động tĩnh, nó bán tống bán tháo đi ngay. Lão trưởng ban với con là chỗ đi lại đã lâu. Trước đây, lúc lão chuyển ngành cũng một tay, con nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.